Chắc chắn đó là Lâm Thị Âm chứ không ai vào đây nữa Đàn Ba nhìn đàn bà không giống như cách nhìn của đàn ông Lâm Thị Âm cũng đã thấy Tôn Tiểu Bạch Nàng chậm chậm bước ra và hỏi một giọng Như thoảng qua trong gió Cô là Tôn Cô Nương Mối thiện cảm có ngay với Tôn Tiểu Bạch Đối với người thiếu phụ này Nàng nhòe miệng cười Tôi biết tỉ tỉ rồi